bách luyện thành tiên huyến vũ chương 29 mươi uy lực của bích tuyết hoàn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. yêu nữ trong mắt hướng võ hiện lên vẻ không cam lòng nghiến răng thầm mắng một câu rồi đổn quang bỏ chạy với tu vị trúc cơ sơ kỳ của hắn tuyệt không đỡ được trưởng tâm lôi của cao thủ ngưng đan kỳ mắt thấy đối phương muốn chạy ngọc thủ của tần nhiên phất lên đánh ra một đạo pháp quyết giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu đăng sôi lam quang bùng bùng lên vèo một tiếng một con xà điện to cỡ cánh tay từ trong lam quang bắn ra gào thét đuổi theo đối phương trong đồn quang hướng võ quay đầu nhìn lại lập tức bị uy thế của xà điện làm sợ đến vỡ mật hắn vội vàng thúc giục pháp quyết đề thăng tốc đổ đồn quang chạy trốn. Môi hồng của tần nhiên lộ ra một khe nhỏ chúng chím. Bảo vật sư tôn đắc Lấy ra thì há để cho tên ác đồ này chạy thoát sao. Hai tay nàng hợp. Lại kết một đạo pháp quyết kỳ quái. Thế đi của xà điện như tên rời nỏ. Cứng bắn nhanh tới lưng hướng võ. Xèo xèo. Điện lưu kích chúng đồn quang trực tiếp đánh vào linh khí hộ thuẫn của. Hướng võ. Phòng ngự của trúc cơ kỳ tu sĩ đâu phải tầm thường song với. Pháp thuật của cao thủ ngưng đan kỳ thì khác nào trò trẻ con. Chỉ thấy, vòng bảo hộ như bóng nước vỡ ra cùng tiếng la thảm thiết của hướng võ. Trong ánh lam quang chói mắt thân thể hắn tan thành khói bụi. phù tần nhiên thở gấp một chút rồi chậm rãi bình khí. Trên mặt nàng, thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Viên châu màu lam chứa trưởng tâm lôi vốn. Không dễ luyện thành. Sư tôn vân hạ chân nhân chỉ luyện chế được ba. Khối phân cho ba đệ tử không ngờ lại phải sử dụng ở chỗ này Xong sau một thoáng tần nhiên đã trở lại vẻ băng lãnh Nàng vấy nhẹ Tay thu lấy túi chứ vật cùng linh khí của hướng võ Sau đó nuốt một Viên đan dược chữa thương rồi đổn quang bay đi Bục Một viên trâu trong chuối tràng hạt của thanh linh chân nhân chợt nổ Tung nhất thời trên mặt lão hiện vẻ lo lắng chối tràng hạt trong Tay lão có tất cả 108 viên đại biểu cho 108 vị. Cao thủ trúc cơ kỳ bổn môn bên trong có phong ấm linh thức của bọn. Họ nếu như có người ngã xuống thì viên niệm châu này sẽ tự vỡ. Hướng võ đã gặp bất chắc. Sư huynh Bên cạnh thanh linh chân nhân còn mấy tu sĩ trúc cơ kỳ khác nhìn thấy. Cảnh này thì sắc mặt cũng rất khó coi. Các ngươi cứ ở chỗ này. Trưởng môn sư huynh Người có thể sát diệt hướng võ khẳng định tu vị không thấp, không Diệt thì hắn sẽ phá hư đại sự của chúng ta Thanh Linh chân nhân nói xong lập tức đổn quang bay đi Một lúc sau Lão đã tới nơi hướng võ cùng tần nhiên giao thủ Nhìn qua tàn thi thì Trên mặt lão lộ ra vẻ hoảng sợ Trưởng tâm lôi của tu sĩ ngưng đan kỳ Chẳng lẽ là trưởng môn phiêu vân cốc đích thân tới đây đồng thủ Sau khi cẩn thận kiểm tra dấu vết một phen thanh linh chân nhân chợt cười lạnh một tiếng từ trong lòng móc ra một tấm phù lục. Lão cầm phù lục trong tay ném lên trời, phù lục bốc cháy hóa thành một. Con tiểu thú có một đôi cánh trên lưng. Tiểu thú này hạ xuống mặt đất. Đánh hơi mấy lượt rồi nhằm hướng đông nam bay thanh linh chân nhân. Độn quang bay sát theo sau. Lúc này hai tay Lâm Hiên đang cầm hai tấm phù lục cảnh giác nhìn quái. Vật trước mắt. Đám âm hồn tu sĩ cùng yêu thú thủ hộ hai cây linh dược tuy nhiều nhưng. Thần thông tầm thường dưới sự oanh nhích của các loại bảo vật đã liên. Tiếp tháo lui. Trong lòng Lâm Hiên mừng rỡ hăng hái tấn công đỉnh tiêu. Diệt đám yêu vượt này. Đúng lúc này âm phong đại khởi đám âm hồn nọ Không ngờ dung hợp thành một rồi biến thành một con quái vật. Vượt vật này thân cao ba thước. Hai mắt to như chuông đồng cùng cách đầu. To như cách đấu toàn thân được một tầng huyết vồ bao quanh cuồn cuộn. Tuôn ra sát khí âm lệ. Từ khí thế Lâm Hiên nhận ra vượt vật này không đơn giản tránh đêm dài. Lắm mộng hắn liền đem thượng phẩm linh khí phi kiếm tế ra. Đồng thời Lâm Hiên giơ tay phải lên. Vô số băng châm đã thành hình. Trong lòng bàn tay. Sau đó Lâm Hiên lại tung ra phù phú tạo thành hai chữ vàng phá tà đem. Pháp lực này cho băng châm hấp thụ. Nhất thời băng châm biến thành những cây kim sắc hàn quang lập lòi. Đi. Đầu tiên Lâm Hiên dùng băng châm phát động công kích tuyệt vật thấy thí. Thì kêu lên một tiếng rồi huy động tầng huyết vụ quanh thân. Huyết vụ. Nhất thời quay cuồng hình thành một thuẫn bài hình rượu đầu đỏ như máu. Khiến vô số băng châm nhất nhất bị ngăn cản lại. Thấy không có hiệu quả Lâm Hiên nhíu mày, nhanh chóng đem phi kiếm. Đang lơ lửng trên đỉnh đầu chém tới uy lực của thượng phẩm linh khí. Không phải nhỏ, hắn không tin rượu vật này có thể ngăn trở dễ dàng. Lệ rượu hiển nhiên cũng biết lời hại, hé miệng phun ra một thanh thiết. Xoa đen tuyền nghenh lại. thuộc khí! Không ngờ tu vị của rượu vật này cao thâm đến vậy trên mặt Lâm Hiên. Hiện chút lo lắng. Tử khí là do lệ dụng trải qua hơn trăm năm dùng. huyền âm chân khí trong cơ thể ngưng ghét ra bảo vật, có thần thông. Giống như linh khí của tu tiên giả. Phi kiếm cùng dụng khí quấn lấy nhau bay múa, nhất thời khó phân thắng. Bại, lâm hiên còn chưa có hành động thì lệ dụng đã thi triển ra ma công đột. nhưng nó gầm lên một tiếng, phun ra một luồng hắc khí hóa thành một. Tiểu đao tự đoạn một tay khiến hắn ngẩn ngơ. Đương nhiên không phải lệ. Phượng này phát cuồng mà tự tàn thân thể, nhất thời Lâm Hiên càng thêm. Cảnh giác. Cánh tay đã đoạn rơi trên mặt đất. Lệ rụt liền phun lên đó một ngụm lệ, huyết, nhất thời rụt thủ đại phóng huyết quang hóa thành một vùng. Xương mù nồng đậm, chỉ nghe tiếng rít xào ghê răng, xương mù tản đi lộ ra một cương thi toàn thân đầy lông xanh dị rậm rạp. Hóa thi thuật. Một cuốn tạp thư tại tàng thư các có giới thiệu qua về loại pháp thuật. Thuộc dị này. Chỉ có âm hồn đã tu luyện đến bậc lệ dụng mới có thể thi. Triển lấy một phần huyết nhục hóa thành cương thi. Lệ dụng pháp lực. Càng cao thì hóa ra cương thi càng lợi hại. Cả người cương thi này đầy lông hẳn là đã tu luyện hàng trăm năm. Theo. truyền thuyết thân thể cương thi cứng như thép ngồi cùng khí lực mạnh. Vô cùng. Là đối thủ rất khó chơi Lúc này thần sắc lâm hiên có chút kinh ngạc Hắn nhanh chóng móc ra Một tấm phù lục rồi dùng linh lực dẫn phát hóa thành một bầy hỏa điểu Lao vù vù về phía cương thi Cương thi thấy thế thì nghe răng dương lời trảo lên nghênh tiếp Chỉ thấy lục quang chớp đồng vài lượt đã dễ dàng đem hỏa điểu thuật đánh tan Vẻ mặt lâm hiên có chút kinh hãi Đưa tay vào trong ngực móc từ túi Chứ vật ra một cây tiểu phiên màu đen. Chỉ thấy âm khí xung quanh đột nhiên nồng nặng. Dĩ độc công độc, lâm. Hiên quyết định dùng bách hồn phiên để khắc chế vượt vật trước mắt. Sau khi đem linh lực rót vào, hắc vồ xương mù màu đen từ trong tiểu. Phiên tuôn ra trong xương mù vượt ảnh trùng trùng cất tiếng gào thét Thây lương khiến người kinh hãi. Đây là những hồn phách đã bị diệp. Thiên tế luyện. do chết oan chết thảm mà lệ khí rất nặng hợp trong miệng lâm hiên lẩm bẩm đưa bách hồn phiên chỉ về phía trước nhất thời đám âm hồn tụ lại rồi huyễn hóa ra một cự khô lâu sắc đỏ như máu lao về cương thi khô lâu này cao đến ba thước há cái mồm đỏ lòm phun ra một đảo huyết quang mãnh liệt cương thi cũng không chịu kém thế hống nó sống lên một tiếng to rồi thuận tay nhổ một gốc cây đại thụ mà mấy người ôm mới sủi bên cạnh quật sang khô lâu nhất thời sương mù dày đặc trở nên cuồn cuộn âm thanh khóc than không ngừng truyền vang hai ruột vật quấn vào nhau hung bạo ngạnh kháng khó phân thắng bại thấy thế lâm hiên nheo mắt đưa áng mắt lạnh lạnh quay sang đánh giá lệ ruột kia sau khi trầm ngâm một chút hắn huy động bách hồn phiên gọi hết số âm Hồn còn lại bên tròn gọi ra. Đám âm hồn hình hài vô cùng kinh khủng. Tóc tai bù xù, mười ngón tay. Cong lại như móc câu oán khí dày đặc nhưng xét về đạo hạnh thì không. Thể sánh với lệ dược do hồn phách tu sĩ cùng yêu thú tụ thành. Đám âm hồn đại chiến với với lệ dược thì không khác châu chấu đá xe. Nhưng Lâm Hiên chỉ cần tranh thủ một chút thời gian là đủ. Đi! Đám âm hồn dù hung hãn âm lệ nhưng lại bị bách hồn phiên quản chế. Nghe lâm hiên ra lệnh không dám chậm chế rít lên rào rào đánh về phía. Lệ rượu. Trong mắt lệ rượu hiện lên một tia phấn nộ lẫn kinh thường. Nó há mồm. Phun ra một đảo huyết quang nhất thời đem một âm hồn đi đầu đánh cho. Hồn phi phách tán. Nhưng âm hồn còn lại không biết sợ hãi hung hãn không sợ chết tiếp tục. Tấn công khiến lệ dụng nhất thời luống cuốn tay chân. Bên kia khô lâu và cương thi vẫn đánh tới trời dung đất lở chưa phân. Thắng bại. Liếc nhìn thế trận một cái, Lâm Hiên lấy ra một cái vòng. Ngọc nhỏ cực kỳ tinh xảo được làm bằng một bích ngọc thanh thúy. Bích tuyết hoàn. Đây là cực phẩm linh khí Lâm Hiên thu được từ trương vũ. Cho tới nay Lâm Hiên chưa từng dùng qua bảo vật này vì linh khí phẩm. Chất càng cao thì lúc sử dụng càng tiêu hao nhiều linh lực. Hiện đã có tu vị linh động kỳ đại viên mãn Lâm Hiên có thể thao túng. Nó có điều khi trước nó đã bị Trương Vũ ngưng luyện qua nên mỗi lần. Phát động cần một khoảng thời gian hơn nữa chỉ có thể phát huy ra. Được 7 tám thành thực lực. Vì vậy nếu không phải bất đắc dĩ Lâm Hiên cũng không muốn dùng bích. Tuyết Hoàn. Hắn tính chờ khi thực lực vượt qua Trương Vũ thì mới đem bích tuyết. Hoàn ngưng luyện lại để sử dụng. Có điều lúc này đã không có sự lựa. Chọn nào khác. Sau khi đám âm hồn cuốn lấy lệ duyệt, Lâm Hiên bắt đầu vận pháp lực. truyền vào bích tuyết Hoàn. Để an toàn hắn đã sử dụng một tấm phòng. Ngự phù trung cấp, như vậy là quanh người Lâm Hiên có linh khí hộ. Thuấn, hồn kim tác và kim cương thuật là ba tầng bảo vệ. Cho dù khô lâu có bị cương thi đánh tan hoạt âm hồn bị lệ ruột tiêu. Diệt thì cũng có thể giúp hắn ngăn cản một chút. Lại nói lệ ruột do hồn phách tu sĩ và yêu thú tụ hợp không chỉ có đạo Hạnh cao thâm mà còn có linh trí không thua kém nhân loài. Nhìn thấy. Động tác của Lâm Hiên thì khẳng định đối phương là đang chuẩn bị thi. Triển sát chiêu lời hại. Trên mặt nó hiện lên vẻ phẫn nộ gầm thét muốn xông lại nhưng lại bị. Đám âm hồn gắt gao càn lại. Lệ Dụ thấy thế giận dữ bay lên không ra sát thủ, tuy sau này đạo hạnh của nó sẽ bị giảm nhưng không còn cách nào khác. Chỉ thấy toàn thân nó huyễn hóa bảo mở thành một tấm huyết võng màu đỏ lòm như máu đem toàn bộ số âm hồn nhốt lại. Đám âm hồn đâu chịu thúc thủ, tay cào mồm cắn muốn phá võng chui ra. Nhưng lúc này có một rự ảnh nhỏ tách ra huyết võng, đó là một thân ngoại hóa thân của lệ vượt, nó hé mồm phun ra một ngụm lệ huyết vào. Huyết vóng. Nhất thời hồng quang bảo trứng ra trói mắt, độ nhiệt không khí trung. Quanh bạo tăng. Đám âm hồn bên trong kêu gào thê thảm rồi lập tức hóa. Thành cho bụi. Sau đó huyết vóng thu lại biến thành một đóa mây đỏ, lại vặn vẹo một. Hồi rồi huyến hóa thành lệ vượt. Thân ngoại hóa thân của nó cũng nhập. Vào hợp làm một. Lúc này lệ ruột đưa hai mắt to như chuông đồng quay sang nhìn chầm chằm Vào Lâm Hiên rồi tức giận lao sang đáng tiếc là đã muộn. Tận dụng khoảng thời gian này Lâm Hiên đã dẫn động được bích tuyết. Hoàn và ném lên trên không. Bích tuyết hoàn vốn là một cái vòng nhưng sau khi bay lên không thì. Thể tích bảo tăng lên mấy lần. phân Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết lên bích tuyết hoàn nhất thời một. Hóa thành hai, hai hóa thành bốn cuối cùng phân ra thành mười sáu tiểu. Hoàn giống nhau như đúc. Không hổ là cực phẩm linh khí, thần thông khiến người thấy phải liếu. Lưỡi, lúc này lệ vượt cũng đã nhận ra điểm bất ổn. Nó do dự một chút rồi đột. nhiên xoay người lao sang hai cây linh thảo. Ta đã không chiếm được thì cũng không cho kẻ khác lấy được. Lâm Hiên hử một tiếng, không hổ là lệ vượt do vô số hồn phách tu tiên. Giả và yêu thú tranh đoạt Linh Thảo thất bại tụ mà thành đối với Linh. Thảo vô cùng chấp niệm. Thật vất vả mới tìm được thiên địa Linh Dược. Sao lại có thể để cho lệ. Tưởng phá hòng ngay trước mắt. Lâm Hiên nhíu mày vươn tay nhẹ nhàng điểm một chỉ, miệng quát một. Tiếng đi. Nhất thời 16 tiểu hoàn đồng thời tỏa ra hào quang rực rỡ, vù vù. Lao sang lệ vượt. Tốc độ của cực phẩm linh khí cực nhanh cơ hồ trước mắt một cái tới. Trước người lệ duyệt Không muốn chết sớm. Nó vội dừng lại ngưng thần. Phòng ngự. khói miệng lâm hiên lộ ra một tia cười nhạt. Hai tay của hắn không. Ngừng múa may như đang ve vuốt một khối cầu linh khí kết một pháp ấm. Kỳ lạ. Chỉ thấy linh lực toàn thân tụ lại ở đầu ngón trỏ nhằm giữa các tiểu hoàn điểm một cái. Nhất thời 16 đảo hỏa diễm bùng cháy lên quanh các tiểu hoàn Điều quỷ gì là các đảo hỏa diễm này trắng bạch không nhiễm bụi Sau khi xuất hiện cũng không làm nhiệt xung quanh tăng lên song lệ vụ thấy thế thì trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng Tiên thiên chi hỏa Hỏa diễm này chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể thi triển được Tuy vậy lâm hiên dựa vào cực phẩm linh khí cùng với tu vị tinh thuần cũng Miễn cưỡng thi triển được Do có thượng phẩm tẩy tủy đan và tinh sâm phục dùng như cơm bữa Trong các tu sĩ cùng cảnh giới độ tinh thuần phẩm chất của linh lực Lâm Hiên tuyệt đối là đệ nhất đã tiếp cận gần với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ Với sự trợ giúp của cực phẩm linh khí Lâm Hiên đã thi triển thành công tiên thiên chi hỏa Thấy lệ dụng tỏ vẻ kinh hoàng Lâm Hiên hít một hơi thi triển linh Khống thuật thao túng đám phân thân bích tuyết hoàn bao vây lấy nó. Lệ vượt thấy thế thì hoảng hồn, há cái mồm to như chậu máu liên tiếp. Phun ra mấy đạo lệ huyết cùng vượt vụ hóa vào nhau rồi hình thành lồng. Sáng màu đỏ lẫn đen rất yêu gì hộ thân. Phá, đêm dài lắm mộng thần niệm lâm hiên nhất động đám tiên thiên chi hỏa. Tách ra khỏi các tiểu hoàn rồi liền bay vọt về phía lệ vượt. hỏa diễm vô thanh vô tức nhưng tốc độ cực nhanh khiến lệ duồng không kịp tránh chỉ thấy vòng bảo hộ của nó gặp tiên thiên chi hỏa thì như tuyết tan nhanh dưới ánh dương chính ngọ màu sắc của quang cháo hồ thân nhạt dần chớp mắt vòng bảo hộ đã lung lay trong mắt lệ duồng hiện lên một tia kinh hoàng rồi chuyển sang huyết tuyệt nó há mồm phun ra một ngụm tinh huyết Sau khi vòng bảo hộ hấp thu tinh huyết thì màu sắc lập của nó lập tức đậm lại Thấy vậy khó miệng lâm hiên khẽ nhích lộ vẻ lạnh lùng Lúc này song phương đã chuyển sang thi đấu pháp lực Tiên thiên chi hỏa do linh khí thi triển ra nên ưu thế hơn hẳn Mỗi lần lệ vượt phun ra một ngụm tinh huyết thì tu vị liền giảm xuống Ai thắng ai thua đã quá rõ ràng Lâm Hiên lại lấy ra một khối tinh thạch nắm trong tay để bổ sung pháp, lực, thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa canh giờ sau, khắp người lệ duyệt, Mồ tuôn ra mồ hôi đen xì như mực lại bốc ra mùi hôi khó chịu thân. Hình cũng thu nhỏ lại. Thấy thế Lâm Hiên cười nhạt, vung tay đánh ra một đạo pháp quyết vào. Giữa các tiểu hoàn. Trong ánh bạch quang các tiểu hoàn nhanh chóng hợp lại, vặn vẹo một. Hồi thì biến thành một lưới đao hình trăng khuyết gọi là Nguyệt Nha. Nhận tỏa ra Hàn Quang lập lòe, sát khí trùng thiên. Lệ Duyệt lộ vẻ vô cùng kinh hoàng nhưng Lâm Hiên đã chỉ tay đồng thời. Quát một tiếng, đi, chỉ thấy Nguyệt Nha nhận như một vết sao băng chạm về phía Lệ Duyệt. Hàn, Quang bay đến đâu là Hàn Phong tỏa ra rát mặt. Lúc này Lệ Duyệt đã hoảng sợ tới hồn vía lên mây vội ngừng phun tinh. Huyết thân hình quay tròn hóa thành một đảo hồng quang muốn chạy, trốn. Bây giờ còn muốn trốn sao, đã muộn. Chỉ thấy Nguyệt Nha nhận xẹp qua thân hình lệ dụ một cái thân thể nó. Vặn vẹo một hồi rồi lại tách thành một đám tàn hồn kinh hoàng chạy, trốn. Nhìn đám âm hồn đang bỏ chạy tứ tán, lâm hiên nhẹ nhàng huy động bách. Hồn phiên đem linh lực rót vào rồi ném lên không trung Bách hồn phiên nhanh chóng hóa lớn bành chứng lên tới mấy trường rồi. Bắn nhanh ra vô số đảo hắc khí. Hắc khí này như có linh thông truy theo đám âm hồn rồi cuốn chặt bọn. Chúng lại. Đám âm hồn kinh hãi đến cực điểm. Liều mạng rãy rua nhưng chỉ là phí. Công. Ma khí bách hồn phiên là vật khắc tinh với âm hồn. Đám âm hồn. Nay đối với nó chính là vật đại bổ. Chỉ thấy toàn bộ hồn phách tu sĩ cùng yêu thú bị vô số hắc tuyến cuốn. Sạch vào trong bách hồn phiên. Lúc này ma phiên xoay tròn một hồi rồi thu nhỏ lại bay về rơi vào tay. Lâm Hiên. Sau khi hấp thu được vô số hồn phách màu sắc nó càng thêm. Đen tuyền. Khi cần trong tay có thể cảm ứng được linh khí cường đại ẩn. Trong đó. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia vui mừng. Theo công pháp tu ma thì Bách hồn phiên này hấp thu càng nhiều hồn phách thì càng lợi hại đại. Thành thì có thể sánh với cực phẩm linh khí hàng đầu cỡ như thu thủy. Kiếm của tần nhiên. Khi trước lâm hiên chưa tiến hành tế luyện nó. Hắn tự nhận không phải. Thiện nan tín nữ gì nhưng nếu để tế luyện ma phiên mà phải tàn sát tu. Sĩ cấp thấp vô cửu vô oán như diệp thiên thì hắn không làm được. song với đám âm hồn này thì không cần thương xót. Hắn đem toàn bộ hút vào bách hồn phiên nếu đã muốn ở lại giữ linh thảo không muốn đi luôn. Hồi thì lâm hiên cũng không khách khí mà cho chúng vĩnh viễn không. Được siêu sinh như vậy thì oán khí càng nặng uy lực ma phiên càng thêm lời hại. Đám tàn hồn này số lượng cũng nhiều kinh người tới gần 100 hồn. Phách sau này tế luyện lại thì uy lực ma phiên sẽ tăng gấp bội.